Lên ngôi năm 13 tuổi, tại vị trong vòng một năm từ tháng 7 năm 1884 tới tháng 7 năm 1885, nhà vua trẻ Hàm Nghi trở thành biểu tượng chống Pháp của phong trào Cần Vương trong suốt bốn năm. Bị bắt vào tháng 11 năm 1888, chính phủ Pháp đưa vua Hàm Nghi sang lưu đày tại An Rê từ tháng 1 năm 1889 cho tới cuối đời. Sử sách đề cập nhiều tới phong trào Cần Vương Thế nhưng, quãng thời gian sống Tại An Rê của vua Hàm Nghi Vẫn là một khoảng trống Và thu hút sự quan tâm của mọi người Bàn tiếng Việt Đài RFI đã có dịp nói chuyện Về Armandine Daba Cháu năm đời của vua Hàm Nghi Hiện tại, chị đang làm luận văn tiến sĩ Về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi Tại Đại học Sorbonne Paris 4 Và có nhiều công trình nghiên cứu Về chủ đề này Chị cho biết, ngoài hình ảnh một vua An Nam Lưu Vong Vua Hàm Nghi còn là một nghệ sĩ, một họa sĩ. Đây là khía cạnh mà ít người biết tới. Cuộc đời lưu đày và cuộc đời nghệ sĩ của Vua Hàm Nghi là hai chủ đề được RFI tiếng Việt lần lượt đăng trong hai tạp chí. Trong số tạp chí lần này, chúng tôi sẽ đề cập tới cuộc sống lưu đày của Vua Hàm Nghi tại An Vua Hàm Nghi tới Andrze vào tháng một năm một nghìn tám trăm tám mươi chín. Chính phủ Pháp bắt ngài để chấm dứt phong trào Cần vương của người Việt Nam và họ quyết định đẩy ngài sang Alger cùng với một phiên dịch, một người hầu và một đầu bếp. Lorsqu'il arrive à Alger, il est accueilli par le capitaine Henri de Vialard qui était l'officier d'ordonnance. Khi tới Angers, họ đã được đại úy Henri de Viala, lúc đó là sĩ quan tùy tùng của tiệc Mo toàn quyền Angeri ra tiếp đón Và chính sĩ quan Viala này đã chịu trách nhiệm tìm cho nhà vua Hàm Nghi một ngôi nhà có cái tên là biệt thự cây thông Ở Enbiard trên một ngọn đồi thượng Angers Bắt đầu từ lúc này thì vua Hàm Nghi bị chốt ngôi chỉ được coi như là hoàng tử và người ta thường gọi ông là hoàng tử An Nam. Đây cũng chính là cái tên thông thường của nhà vua trong suốt cuộc đời lưu vong tại An Giang. Trong suốt những năm đầu thì ngài đã sống trong cái ngôi nhà mà người Pháp thuê cho. Thế rồi chỉ từ năm 1906 trở đi, sau khi đã kết hôn với một phụ nữ Pháp vào năm 1904, họ mới xây một ngôi nhà mới có cái tên là biệt thự gia long do Giôsa, một kiến trúc sư người Pháp tại An Giang thiết kế và nhà vua vua sống chọn đời tại đây cùng với gia đình. Và đó là ngôi nhà trong đó ông sẽ sống suốt đời với gia đình. Ý nghĩa của cụm từ sống lưu đày khiến nhiều người hình dung một cuộc sống vất vả và khó khăn. Liệu cuộc sống lưu đày của nhà vua có nặng nề như ý nghĩa của cụm từ đó? Daba giải thích. Cuộc sống lưu đày của nhà vua chắc chắn là nặng nề hay là khó khăn hiểu theo cái nghĩa là ông phải sống xa quê hương. Đó chính là cái nỗi khổ tinh thần đối với gia đình. Thế nhưng mà thực ra thì cái cuộc sống lưu đày của ngài lại thoải mái hơn. Vì cái mục đích của chính phủ Pháp khi mà đưa vua Hàm Nghi đến Angé trước hết là để biến ngài thành một người thân Pháp. Vì thế phải khiến ngài yêu nước pháp quả thực thì ngay khi mà bị lưu đày tại angers thì vua hàm nghi vẫn là một hoàng tử kế nghiệp và vẫn có thể kế ngôi vua đồng khánh chính vì như vậy mà từ thời điểm đó ngài đã phải được đối đãi tử tế phải học tiếng pháp và hưởng cái phong cách pháp từ đó để vua hàm nghi phải yêu nước pháp vậy nên dù vua hàm nghi buộc phải ở lại angers ngài vẫn được sống tại một ngôi nhà tiện nghi ngài có thể đánh quần vợt, đi xem hát, đi săn, ngài có bạn bè và bắt đầu học vẽ. tất cả các hoạt động này đều được chính phủ pháp cho phép. phải để cho vua Hàm nghi cảm thấy được thoải mái tại Anh vì trong trường hợp mà ngài được đưa về Việt Nam để lên ngôi vua thì cũng, cũng cần phải để cho ngài có thiện cảm với nước Pháp. Throne, que Sau khi vua Hàm Nghi thoát ly triều đình, đứng đầu phong trào Cần Vương chính phủ thuộc địa pháp đưa vua đồng khánh lên ngôi thế nên dù sống lưu đày tại an dê vua hàm nhi vẫn có khả năng được lên ngôi trong trường hợp vua đồng khánh băng hà Le gouvernement français la question, chính phủ Pháp tự hỏi rằng có nên đưa Hàm Nghi về kế vị vua Đồng Khánh hay không. Đây là những cái thông tin được lưu lại trong nhiều tài liệu lưu trữ thuộc địa. Thế nhưng cuối cùng thì họ cho rằng việc này quá mạo hiểm vì vua Hàm Nghi còn Tôi không biết một cách chính xác tới ngày nào, nhưng chính phủ Pháp vẫn coi ngài là một quân cờ trong thế trận Đông Dương hay là một hoàng tử kế vị. Tôi cũng không biết tới tận ngày nào vua Hàm Nghi vẫn không được phép quay lại Đông Dương. Dù có một cuộc sống khá thoải mái về vật chất, và được phép tham gia một số hoạt động thể thao và nghệ thuật. Thế nhưng, vua Hàm Nghi suốt đời bị theo dõi, thậm chí các cuộc thăm viếng của ngài cũng bị theo dõi. Ví dụ, ngài phải xin phép chính phủ Pháp để rời Angers, du lịch trong nước Algerie hay đi sang Pháp Lục Địa. Và khi ngài tới Pháp Lục Địa, ngài cũng liên tục bị theo dõi. Mọi thư từ trao đổi của ngài đều bị chính phủ Pháp chặn lại. Người ta chỉ đưa cho Hàm Nghi những bức thư từ Algerie hay Pháp Lục Địa. Hàm Nghi không thể nào nhận được thư từ Đông Dương. Maar deze surveillance, is te door het Franse le Đông Dương đã buộc chính quyền Pháp tại đại lục phải theo dõi nhà vua Nhưng mà chính phủ Pháp tại Algeria thì đã nhanh chóng hiểu rằng hàm nghi tại Algeria không còn nguy hiểm Và không thể liên lạc với Đông Dương và ngài cũng không còn là một mối đe dọa lớn Chính vì thế mà chính phủ Pháp ở Algeria đã giảm bớt các biện pháp theo dõi Và điều này cũng cho thấy là ngay trong nội bộ của chính phủ Pháp thì mọi người cũng bất đồng quan điểm. Chính phủ Pháp tại Algerie cố bảo vệ vua hàm nghi và nương nhẹ việc theo dõi. Trong khi đó thì chính phủ Pháp tại đại lục và ở Đông Dương thì lại muốn theo dõi nghiêm ngặt hơn. Với những biện pháp theo dõi chặt chẽ như vậy, Liệu vua Hàm Nghi có tiếp cận được những thông tin về tình hình phong trào khởi nghĩa chống Pháp hay sau này là cuộc chiến tranh Đông Dương? Amandine Daba cho biết thêm chi tiết. Alors, um, nous ne Chúng ta không biết được một cách chính xác là làm thế nào vua Hàm Nghi có được thông tin về những gì đang diễn ra ở Đông Dương Bởi vì về mặt chính thức đó thì nhà vua không nhận được thư từ Đông Dương Nhưng mà trên thực tế thì Hàm Nghi lại có rất nhiều bạn Chủ yếu là những người bạn Pháp, những sĩ quan hay là các nhà truyền giáo Và những người này họ thường đi lại giữa Algeria, Pháp Đại Lục và Đông Dương Họ cung cấp cho ngài các tin tức về Đông Dương nhưng chỉ là những tin tức truyền miệng. Trong một vài bức thư đôi khi có vài thông tin về những sự kiện đang diễn ra ở triều đình Huế. Thế nhưng chúng tôi không có một chút dấu tích gì về cái phản ứng của nhà vua. Điều duy nhất mà tôi biết được đó là ngài luôn luôn từ chối nói về chính trị uh, hay là trong mọi trường hợp viết về vấn đề này bởi vì ngài ý thức được rằng nếu chẳng may mà chính phủ pháp đọc được những bức thư của ngài đó thì ngài sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn nữa và thậm chí là có thể bị giam hãm vì thế trong mọi trường hợp hàm nghi không bao giờ đả động đến các vấn đề chính trị thế nhưng mà cái thái độ của vua hàm nghi tại an cũng chứng minh rằng ngài chưa bao giờ thật sự quan tâm tới chính trị ngay cả Về tình hình chính trị ở Pháp thời bấy giờ Khi mà Ngài bình phẩm chính trị tại Pháp lục địa Thì luôn dưới cái góc độ hài hước và không có chút bận tâm thật sự nào Tôi nghĩ rằng bắt đầu từ lúc mà Ngài bị đi đây đó Thì Hàm Nghi đã hiểu ra rằng Nếu mà muốn sống một cái cuộc sống an bình Thì Ngài cần phải thể hiện rõ rằng mình không còn là một nhà chính trị Mình không còn là một mối nguy hiểm cho chính phủ Pháp Đó là những gì mà các văn bản, những bằng chứng viết cho thấy rõ Chúng ta không biết được là chuyện gì xảy ra qua lời nói Những gì mà vua hàm nghi viết không thể hiện điều Ngài nghĩ Chính vì thế mà chúng ta không biết được tận sâu đáy lòng của Ngài nghĩ những cái gì Chúng ta chỉ biết được qua những gì Ngài viết về cái bối cảnh lúc đó dus de helemaal We niet weten wat hij We weten alleen wat hij schreef in bepaalde situaties. Đây có phải là ý định đoạn tuyệt với Việt Nam hay không? Amandine Daba tiếp tục giải thích. Lorsque Amie est exilée, c'est en janvier 1889, et euh, il refuse d'apprendre le français, mais uniquement pendant quelques mois. Vua Hàm nghi bắt đầu cuộc sống lưu vong vào tháng riêng năm một nghìn tám trăm tám mươi chín và trong những cái tháng đầu tiên đó thì ngài đã từ chối học tiếng Pháp. Thế nhưng đó chỉ là trong vài tháng đầu mà thôi bởi vì từ tháng bảy tức là chỉ sáu tháng sau đó thì nhà vua đã chấp nhận học tiếng Pháp và đã yêu cầu chính phủ Pháp cho mình một giáo viên dạy tiếng Pháp. Tôi cho là nhà vua hiểu rằng phiên dịch viên của ngài sẽ không vĩnh viễn ở lại Angers và nếu như muốn giao tiếp không chỉ là giao tiếp với chính phủ Pháp mà còn diễn giải cho chính phủ Pháp những cái nhu cầu của mình hay những điều mà ngài không đồng tình thì hàm nghi. Cần phải tự lập về mặt ngôn ngữ. Vì thế mà Hàm Nghi đã nhanh chóng chấp nhận học tiếng Pháp. Chưa bao giờ vua Hàm Nghi từ chối cho các con mình học tiếng Việt ngày kết hôn với một phụ nữ Pháp vào năm 1904 trước khi mà nhà thờ và nhà nước tách rời nhau tại Pháp. Và trong cái bối cảnh xã hội thực dân tại thời điểm đó ở Algeria, con cái của vua Hàm Nghi bắt buộc phải được dạy dỗ như những người Pháp nếu muốn hòa nhập vào xã hội. Và chính người vợ của ông đã nài nỉ để con cái của họ nói tiếng Pháp. Có lẽ là Hàm Nghi cũng rất muốn dạy con học tiếng Việt thế nhưng ngài không thể làm được. Một phần vì vợ ngài muốn dạy con tiếng Pháp, nhưng một phần khác, Cũng do là sức ép của xã hội trong giai đoạn đó Trong bối cảnh thuộc địa tại André khá khép kín Thì con cái của họ cần phải được coi như là những người Pháp Tôi không nghĩ vua Hàm Nghi có chủ ý muốn cắt đứt quan hệ với Việt Nam Mà đó chỉ là vì Ngài không có sự lựa chọn Chính phủ Pháp đã quyết định thay cho Ngài Chính họ là những người mà đã ra sức ngăn trở Ngài liên lạc với Đông Dương Hàm Nghi cũng đã gặp gỡ được một số những người Việt tại Angé đa số là những học sinh trường trung học Angé. Một số học sinh này khi mà họ quay về Đông Dương đó thì vẫn giữ liên lạc với nhà vua và họ liên lạc đường vòng, tức là bằng cách Gửi thư qua những người khác để vua có thể nhận được vì vậy chưa bao giờ hàm nghi có ý định cắt đứt liên lạc với việt nam mà trái lại ngài không ngừng tìm cách để giữ liên lạc với quê hương với gia đình và bạn bè mỗi tội là hàm nghi phải đi qua đường vòng vì chính phủ pháp tìm đủ mọi cách để ngăn cản. il a dû le faire par des voies détournées parce que gouvernement français tentait par tous les moyens de l'en empêcher. Hậu duệ vua Hàm Nghi không muốn đưa di hài ngài về an táng tại Huế. Hiện nay, ngài vẫn ăn nghỉ tại làng Tô Nắc, vùng Đốc Đô của Pháp, nơi công chúa Như Mai, trưởng nữ của vua Hàm Nghi sinh sống. Đây là khu mộ của gia đình, nơi các con cháu của vua Hàm Nghi quyết định an táng cha mẹ mình, và sau này là công chúa Như Mai. Amandine Daba cho biết, lý do chính là với thế hệ ông bà của chị, vua Hàm Nghi là ông của họ. Điều quan trọng với họ là có thể đến viếng mộ tổ tiên. Ngoài ra, tuổi tắc cao cũng sẽ không cho phép con cháu tới viếng mộ vua tại Việt Nam. Chính vì thế, thế hệ con cháu hiện nay vẫn tôn trọng nguyện vọng của thế hệ ông bà. Các thành viên hậu duệ của gia đình vua Hàm nghi đã từng tới du lịch Việt Nam với mong muốn khám phá quê hương tổ tiên mình. Đây là mối liên hệ duy nhất mà gia đình còn giữ lại với Việt Nam. Còn về bản thân Amandine Daba, là người sống tại Việt Nam lâu nhất, khoảng 18 tháng, từ năm 2011 tới nay, để phục vụ cho luận văn nghiên cứu kiếm sĩ của chị.